Câu nói anh không muốn hẹn hò với em, không cần có ý nghĩa nào khác. Mọi người đều muốn được yêu thương và được cần đến, đặc biệt là từ người vừa nói lời chia tay với chúng ta. Tôi hiểu điều đó, còn điều gì tốt đẹp hơn khi được nghe câu nói anh rất buồn, anh nhớ em, từ người đàn ông vừa nói với bạn rằng anh ta không cần đến bạn nữa, điều đó có giá trị lớn lao, rất kịch tính, không thể cưỡng lại được. Nhưng bạn phải kháng cự lại nó, nếu anh ta không gọi cho bạn để nói rằng anh ta đã thuê u hầu để đến lấy tất cả đồ đạc của bạn và chuyển lại vào nhà mình, vậy thì bạn lại coi bản thân chỉ giống như một chiếc túi nhỏ xinh xắn, mềm mại đang che chở cho anh ta khỏi những cô đơn mất mát, anh ta không thể tự mình giải quyết được mà thôi. Cải cỡ, nhưng anh ấy nhớ tôi, gửi Gray, tôi và bạn trai đã hẹn hò được 2 năm, sống chung với nhau được 1 năm. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau và có đủ loại vấn đề xuất hiện. Anh ấy đã chia tay tôi bà tuần trước và tôi đã dọn ra ngoài sống. Tất nhiên, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Vấn đề là anh ấy luôn gọi cho tôi, anh ấy muốn nói chuyện, anh ấy hỏi về bạn bè tôi và muốn biết về chuyện gia đình tôi. Anh ấy muốn biết được các chi tiết nhỏ trong cuộc sống của tôi như hồi chúng tôi còn đang hẹn hò. Bạn bè tôi đều bảo tôi nên ngừng việc nói chuyện với anh ấy, nhưng tôi nghĩ là anh ấy nhớ tôi và tôi cũng thích việc anh ấy gọi điện, tôi nhớ anh ấy. Tôi cảm thấy nếu mình giữ liên lạc với anh ấy thì điều đó sẽ nhắc cho anh ấy nhớ lại tôi tuyệt vời như thế nào và cuối cùng anh ấy sẽ nhận ra rằng chúng tôi nên quay về bên nhau. Anh nghĩ sao về điều này? Benda Gửi cô gái có ký ức mơ hồ, rất vui vì anh chàng đó vẫn quan tâm đến con người bạn trước đây, ai lại không cần có một người bạn qua điện thoại chứ, đặc biệt là bạn còn có điện thoại mới và một căn hộ mới nữa chứ, hay để anh tai chờ máy và nghe tôi này quý cô. Một người đàn ông khi muốn có một mối quan hệ tốt đẹp thì anh ta sẽ nỗ lực làm mọi điều để có thể giữ người phụ nữ anh ta yêu. Nếu anh ta không gọi cho bạn để nói rằng anh ta yêu bạn và muốn bạn quay trở lại thì anh ta nên xuất hiện trực tiếp ngay trước cửa nhà bạn để làm điều đó. Nếu anh ta không cố gắng khiến cho bạn cảm thấy vui mừng và thích thú bằng những buổi hẹn hò hoa hầy thơ thì cũng có thể là do anh ta đang mải mê với những cuốn sách tư vấn rằng cho các cặp đôi để đưa mọi thứ quay trở lại như trước đây. Nếu anh ta không làm bất cứ điều gì trong số đó, anh ta có thể yêu bạn, có thể nhớ bạn nhưng cuối cùng thì vẫn không phải thực sự yêu bạn. Hãy ngừng nhận các cuộc gọi và để cho anh ta biết một cuộc sống không có bạn là như thế nào. gửi từ bàn làm việc của Graham. Đừng tự làm mình thỏa mãn bằng cách cho rằng anh ta nhớ bạn, anh ta nên nhớ đến bạn, bạn thì cũng đang nhớ anh ta rất nhiều, tuy nhiên anh ta vẫn là người mới nói lời chia tay với bạn mà thôi. Hãy nhớ rằng lý do duy nhất khiến anh ta phải nhớ bạn lúc này là do chính anh ta đã và đang lựa chọn không ở bên cạnh bạn mỗi ngày. Cái cớ, điều này đã thực sự giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi. Ngồi ở đây, tôi đã gặp gỡ anh chàng này được khoảng 1 tháng, anh ấy chia tay tôi, nói rằng anh ấy không thể coi đây là một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi hiểu và chấp nhận điều đó. Anh ấy hỏi liệu tôi có muốn tiếp tục gặp gỡ như những người bạn không và tôi đã đồng ý. Giờ thì chúng tôi gặp nhau, hẹn họ, quay về chỗ ở của anh ấy và ngủ với nhau giống như trước đây chúng tôi từng làm. Chỉ khác là hiện giờ chúng tôi đã chia tay. Anh ấy rất dễ thương và tôi thích được quan hệ với anh ấy. Tôi nghĩ hẳn là anh ấy thích tôi vì anh ấy vẫn không thể dừng lại việc ở bên cạnh tôi. Tôi nghĩ chuyện này cũng rất tuyệt, tất cả những gánh nặng đã được giảm bớt và giờ chúng tôi có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, tôi đã quyết định rằng việc này cũng tốt thôi và tôi cũng sẽ không bắt anh ấy phải nhận ra rằng việc mà chúng tôi đang làm thực chất chính là hẹn hò, mặc dù chúng tôi đã chia tay. Cherry Cô gái cho rằng chia tay là một việc dễ dàng thân mến, "Chủ ơi, anh chàng này thông minh thật đấy, anh ta đi chơi với bạn, hẹn hò với bạn, chia tay bạn, sau đó tiếp tục ngủ với bạn. Những điều này về cơ bản giúp anh ta thoát khỏi mọi trách nhiệm đối với cảm xúc của bạn. Sau tất cả, bạn không nên gặp gỡ anh ta nữa. Chuyện này thật quá là tài giỏi, quá là độc ác." anh ta nên viết một cuốn sách chứ không phải chúng thôi, tất cả là anh ta sẽ có cả một giáo phái cho riêng mình nếu anh ta muốn và tôi đoán là bạn cũng rất vui vẻ đăng ký vào giáo phái đó đấy. Anh chàng này không hề thích bạn đến mức không thể dừng lại việc ở bên cạnh bạn đâu. Bởi vì điều mà một anh chàng không thể sống thiếu bạn sẽ không bao giờ làm đó là nói lời chia tay với bạn. Anh chàng này thật sự không thích bạn lắm đâu. Điều này thật điên rồ. Cách duy nhất để bạn tìm ra xem bạn có yêu bản thân mình bao nhiêu đó chính là bạn có thể thoát khỏi anh ta nhanh như thế nào. Cười tự bản làm việc của Goddamn. Việc bản muốn ở bên một người thật lâu dài để ổn định có thể không hấp dẫn như bạn nghĩ đâu, thậm chí còn rất mơ hồ và trông vô cùng thảm hại nữa. Các quý cô à, hãy để mắt đến giải thưởng, luôn nhớ đến những mục tiêu bạn đã đặt ra để có được giải thưởng và đừng chấp nhận bất cứ điều gì ít hơn giải thưởng đó. Nếu bạn không thể làm điều đó vì bản thân, hãy làm điều đó vì người khác. Những anh chàng kiều này có thể tồn tại được là vì rất nhiều người phụ nữ cho phép họ được làm như vậy. Cai cớ, nhưng tất cả mọi người đều đang làm như vậy. Gửi Gary, quan hệ tình dục lần cuối trước khi chia tay thật là tuyệt vời. Nó vô cùng mãnh liệt và nóng bỏng. Tôi cảm thấy thật khổ sở. Tôi yêu anh ấy và không thể ngăn bản thân mình. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi được phép quan hệ lần cuối trước khi chia tay, và giờ thì nó luôn khiến tôi bận tâm. Xin giúp tôi. Eileen. Gửi cô gái biết sợ nhưng vẫn đến căn hộ của anh Tam. Này cô gái, hãy dừng lại, mặc quần áo vào và đi thẳng đến nhà người bạn của bạn. Đừng tìm cớ để ở lại, đừng nghĩ nhờ vào sự nóng bỏng điên rồ đỏ mà giờ hai người trở thành định mệnh của nhau. Quan hệ lần cuối trước khi chia tay có vẻ như là một ý tưởng hay bởi vì thật tốt khi bạn quan hệ với một người mình biết, thật tốt khi quan hệ với một người mà bạn có những cảm xúc mạnh liệt dành cho họ. Nó khiến tất cả trở nên thật kịch tính, nhưng giờ thì bạn đã biết rồi, kiểu quan hệ tình dục chia tay này khiến mọi thứ. thứ trở nên lộn xộn và bạn cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch bởi vì bạn là phụ nữ và phụ nữ thì không thể tách biệt tình dục và cảm xúc. Bạn muốn tôi phải nói điều này bao nhiêu lần? Trong thơ như một gã tồi vậy, giờ thì bạn đừng bao giờ phạm sai lầm như thế nữa. Bạn đã hiểu chưa? Anh ta không thích bạn đâu, anh ta chỉ thích cái ý tưởng tồi tệ và giả dối đó là quan hệ tình dục trước khi chia tay mà thôi. chấm hết. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của tình dục, ngay cả với người bạn đã cùng làm điều đó trong một khoảng thời gian dài, điều đó càng trở nên đặc biệt khi đối tượng là một người bạn đã quan hệ trong khoảng thời gian dài đấy, chia tay nghĩa là không cần gặp lại nhau nữa, cũng có nghĩa là không còn nhìn thấy nhau qua thân nữa, quan hệ tình dục trước khi chia tay nghe có vẻ rất hấp dẫn. Nó khiến ta quên mất lý trí, nhưng hãy nhớ, nó vẫn có nghĩa là chia tay, vẫn chưa ai có thể đổi tên nó thành quan hệ tình dục để quay về bên nhau hay quan hệ tình dục để sống hạnh phúc cùng nhau về sau cảm. Cái cớ sau đó anh ấy muốn chúng tôi quay lại với nhau. Anh ấy gửi gờ đây, tôi có một người bạn trai cứ liên tục nói lời chia tay tôi. Anh ấy cũng không ngừng gọi cho tôi và cầu xin tôi quay lại. Lần nào anh ấy cũng nói là rất nhớ tôi và đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Anh ấy đã làm điều này 3 lần rồi và cứ 6 tháng lại làm như thế 1 lần. Tôi ghét điều đó nhưng tôi vẫn quay lại vì tôi yêu anh ấy. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng anh ấy phải thực sự thích tôi thì mới liên tục quay lại với tôi như vậy.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 thầm buồn cười, trong khi bạn đếm được những lần anh ta bò trở lại chỗ bạn, tôi lại đếm được những lần anh ta nói với bạn rằng không bao giờ muốn gặp lại bạn nữa, số lần đều là 3, nhưng tôi tin chắc là số lần chia tay này vẫn chưa kết thúc đâu, bởi vì điều anh ta đang làm là khi tạm dừng mối quan hệ với bạn, đó là đi tìm kiếm thứ tốt đẹp hơn và khi không tìm được, anh ta quay trở về với bạn. Anh ta không thích bạn lắm đâu, anh ta chỉ không chịu được sự cô đơn mà thôi, đừng cho anh ta cơ hội nói lời chia tay với bạn lần từ từ. Trời ạ, chỉ riêng câu nói này thôi cũng đã hạ thấp bạn rồi, đúng không? Hãy chia tay một lần cuối cùng rồi bước tiếp thôi cô gái ạ. Quyết định xem có quay trở lại với một người hay không là một việc rất khó khăn và phức tạp. Hãy nhớ rằng người mà bạn chuẩn bị quay lại hẹn hò chính là người không lâu trước đây đã nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của bạn, cân nhắc và nói với bạn rằng anh ta không còn cần đến bạn nữa. Nếu không phải là giờ gần đây, người ngoài hành tinh đã bắt cóc người yêu của bạn và biến bộ não của anh ta thành bộ não của một người vô cùng yêu bạn, vậy thì hãy cân nhắc khả năng anh ta chỉ đang cảm thấy cô đơn một chút mà thôi. Cải cỡ, nhưng thôi thật sự rất thất vọng. Gửi Gray, tôi và bạn trai chia tay vào tuần trước, anh ấy là người đã đá tôi, anh ấy phải rời khỏi thị trấn để thăm mẹ vì bà ấy vừa có một cuộc phẫu thuật Tôi đã tự nguyện chăm sóc cho hai con mèo của anh ấy, thôi cũng rất thích chúng. Anh ấy đã chấp nhận, tôi nghĩ anh ấy thật sự bị ấn tượng và cảm động vì tôi chăm sóc chúng rất tốt. Bạn bè tôi nghĩ tôi thật yếu đuối, nhưng tôi nghĩ là do họ nhỏ nhen mà thôi. Chúng tôi đã hẹn hò với nhau bao năm và tôi không thể đột nhiên không quan tâm đến anh ấy, cũng như lũ mèo, chúng rất đáng yêu. Đàn nam Gửi quý cô thích mèo, đừng thử sức nữa, tôi đang theo dõi bạn đấy, nếu sau 3 năm mà anh ta vẫn chưa nhận ra bạn là người phụ nữ có thể khiến cuộc sống của anh ta giống như thiên đường thì một vài hộp thức ăn cho mèo không làm điều đó lâu đâu. Vậy mọi việc sẽ thế nào sau khi anh ta thăm mẹ trở về, bạn có xóa anh ta ra khỏi cuộc đời mình không? Bạn sẽ đưa lại chìa khóa nhà cho anh ta và thêm cả danh sách những nơi chăm sóc thú cưng tốt nhất nữa ư? Làm những việc vượt ra ngoài giới hạn như vậy sẽ không giúp bạn lấy lại được vị trí bạn gái của anh ta đâu. Nó sẽ khiến bạn giống như một người giúp việc cho anh ta hơn. Người tư ban làm việc của Graham Đừng nhầm lẫn giữa việc trở thành một người yêu thú và một người bị khinh bỉ. Người yêu thú là người sẽ bước đi ngầng cao đầu, hoai nhã và có phẩm giá. Một người bị khinh bỉ là người sẽ đề nghị được lái xe đưa anh ta đến nhà sĩ để rút tỉ nếu anh ta bị đau răng. Cái cớ tôi không chấp nhận lời chia tay của anh ấy. Gửi Grey, được rồi, người bạn trai làm đạo diễn quay video ấy đã đá tôi bởi vì anh ấy là một tên khốn, nhưng tôi vẫn còn giữ một số món đồ của anh ấy ở trong nhà của mình và tôi sẽ không trả lại vì tôi biết anh ấy sẽ đổi ý. Tôi cố gắng gọi điện cho anh ấy nhiều lần, cố gắng khiến anh ấy đổi ý, tôi biết anh ấy sẽ đổi ý mà vì anh ấy thực sự rất yêu tôi. nhưng những gì anh ấy muốn chỉ là lấy lại chiếc máy tính cầm tay Palm Pilot chết tiệt, một anh chàng không phải lúc nào cũng nói những lời yêu thương với tôi, luôn đưa tôi đến những bữa tiệc tuyệt vời, giới thiệu tôi với bạn bè của anh ấy và giờ thì đột nhiên thay đổi. Mọi người sẽ vô cùng thích một người vào hôm nay và rồi đột nhiên hôm sau thức dậy lại không muốn ở cạnh người đó nữa. Tôi đang vô cùng đau khổ bởi vì tôi rất rất thích anh ấy. Anh có thể không tin tôi, nhưng tôi thực sự rất yêu anh ấy và muốn được ở bên cạnh anh ấy. Giờ thì tôi thậm chí còn không thể ra khỏi giường vì tôi đã khóc quá nhiều. Anh ấy chỉ là đang có tâm trạng không tốt thôi và tôi sẽ không tin lời anh ấy nói đâu." Nikki cười. "Nikki, tôi rất tiếc chuyện bạn đã bị đá. Tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng giờ không phải là lúc để hả hê. Điều bạn cần làm là ngay lập tức đó là dừng sự điên loạn này lại." Gọi điện không ngừng và giữ đồ vật của anh ta không phải là cách để giành lại một người đàn ông, trên thực tế, việc này chỉ khiến cho anh ta nghĩ rằng tại sao mình lại hẹn hò với kẻ điên đó mà thôi. Chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và tự tin trước đây vậy? Cô ấy đã biến thành một kẻ mất trí phải khom lưng quỳ gối rồi sao? Không, cô ấy vẫn ở đó, vậy nên hãy dừng lại đi Nikki. Đôi khi mọi người thay đổi suy nghĩ, đôi khi họ gặp gỡ những người khác, đôi khi họ trở nên tỉnh táo bởi vì bạn từng nói anh ta uống quá nhiều và đôi khi anh ta chỉ là một kẻ tồi tệ mà bạn đã may mắn thoát khỏi. Không phải là tôi đang phán xét đâu, điều đó không còn quan trọng nữa bởi vì bạn sẽ không thay đổi được suy nghĩ của anh ta. Nikki, xin hãy cư xử chờ vài phép, điều thực sự sẽ ám ảnh bạn sau này không phải là một kẻ nghiện rượu không muốn cưới bạn, luôn bận rộn về cho bản thân mình là quan trọng, mà chính là cách bạn cư xử khi chia tay tôi thế đấy. Ngươi tự bản làm việc của Graham Một quy tắc đơn giản đây các quý cô, luôn tỏ ra thật cao quý, đừng bao giờ tỏ ra điên dồ, thật ra thì đó là hai quy tắc, nhưng tin tôi đi, bạn sẽ không bao giờ thất vọng vì đã tuân theo hai điều đó. Nếu không vì lý do nào khác, chúng đảm bảo sẽ giúp bạn không bao giờ có những ký ức khủng khiếp về việc ngồi cắt quần áo của anh ta hay vứt bỏ chú chó của anh ta bên đường. Mọi chuyện rất đơn giản, một anh chàng nói anh ta không muốn ở bên bạn, đôi lúc anh ta sẽ nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời, đôi khi thì không, dù bằng cách nào, việc duy nhất bạn phải làm đó là sống tiếp cuộc sống của mình một cách nhanh chóng, có thể anh ta sẽ cố gắng xin bạn quay lại trong lúc bạn đang yếu lòng, nếu anh ta làm vậy, hãy nhớ việc đó sẽ như thế này. Chúng ta hãy quay lại với nhau, hãy cùng đến trung tâm tư vấn tinh cảm, hãy thử lại lần nữa. Anh yêu em, anh đã mắc sai lầm, anh muốn ở bên em, chứ không phải là như thế này. Em rất chớ của anh đi ra được chứ? Anh chỉ gọi xem xem em thế nào thôi. Em muốn đi xem bộ phim này chứ? Em có muốn đi đến đám cưới người em họ ở Coreo cùng anh không? Lý, đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn. Tôi không biết nữa, làm thế nào mà bạn yêu một người ở bên cạnh họ, biết xe đình và bạn bè của họ, nhìn thấy họ khoe thân mỗi ngày, biết từng centimet trên cơ thể họ, cảm giác như cả cuộc sống của bạn đã thay đổi, góp nhặt từng giờ, từng ngày, từng tuần, những kỷ niệm hạnh phúc, nghĩ rằng bạn sẽ dành cả đời còn lại bên cạnh người đó, và rồi phát hiện ra anh ta không bao giờ muốn gặp bạn nữa. Có gì sai khi chờ đợi, tìm kiếm một tia sáng, một tia hy vọng, một dấu hiệu cho thấy có thể anh ta sẽ nghĩ lại, có thể anh ta đã nghĩ lại và nhận ra bạn là điều tuyệt vời nhất từng đến với anh ta. có thể anh ta nhận ra sẽ không ai tốt với anh ta như bạn, anh ta sẽ không thể tìm thấy một cô gái nào có thể kết nối một cách sâu sắc và thấu hiểu anh ta như bạn. Điều đó là sai ư? Đâu có vấn đề gì sai trái với việc tiếp tục gặp gỡ, nói chuyện, nướng bánh cho anh ta, mua quà cho cá của anh ta ăn, nói chuyện với bố mẹ anh ta, gọi cho bạn của anh ta, đốt đĩa CD của anh ta, đột nhập vào hộp thư thoại của anh ta? Thôi đùa thôi, nhưng nghiêm túc mà nói, có sai lầm không khi giải quyết một cuộc chia tay theo cách thật cao quý, chín chắn cùng với cử chỉ yêu thương, giữ liên lạc, duy trì mối quan hệ thân thiện và có lẽ là đi xem phim cùng nhau nữa? Và điều này có tội tệ không nếu nhờ những hành vi chín chắn, cao quý đó mà anh ta nhận ra bạn là điều tuyệt vời nhất đối với anh ta, liệu điều đó có khủng khiếp không? Tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ đó là một kế hoạch thông minh, xảo quyệt cho thấy sự kết hợp giữa mưu mẹo và trưởng thành. Tôi không thể tin được trong lịch sử loài người và lịch sử của các cuộc chia tay, điều này lại chưa bao giờ có tác dụng. Có chuyện gì đối với những người đàn ông này vậy? Được thôi, chia tay, tôi đã hiểu đúng nghĩa của việc chia tay, tàn vỡ, đau khổ, dọn dẹp sự tàn vỡ đó, không nói chuyện, không gặp mặt, không đụng chạm. Mối quan hệ đã kết thúc, một nửa số người mà tôi biết đều đã bước tiếp sau một cuộc chia tay đau đớn, nói thẳng ra là tôi hoàn toàn hiểu việc này, chúng ta hầu hết cũng hiểu hết ý nghĩa của điều này, bạn không nên ngủ với anh chàng đã làm tan vỡ trái tim mình cách đây 1 tuần, được thôi, nhưng thay vào đó, chúng ta phải làm gì? Nếu không cố gắng để khiến anh ta quay trở về bên cạnh mình thì chúng ta làm gì để lấp đầy thời gian đây? Trong khi đó, chúng ta đã cố gắng tiếp phục bạn bè mình rằng chúng ta không cố gắng để quay lại với anh Tam. Được thôi, lần sau khi ở trong tình huống này tôi sẽ khóc, nằm trên giường và kêu gào, tôi sẽ đi đến phòng xin nếu có thể, tôi sẽ gọi cho tất cả bạn bè, fa biến nỗi buồn của tôi thành gánh nặng của họ. Tôi sẽ ngủ thật nhiều, sẽ khóc thêm chút nữa, tôi sẽ gặp bác sĩ trị liệu của mình thường xuyên hơn, mua một chú chó, làm bất cứ điều gì tôi phải làm. để sau cùng có thể bước tiếp. Được thôi, anh hãy cứ làm theo cách của anh Creya, còn tôi vẫn nghĩ cách của mình là có hiệu quả. Lý, mọi chuyện nên diễn ra như thế này Tôi biết, một cặp đôi đã hẹn hò trong nhiều năm và sau đó chia tay, họ có rất nhiều bạn chung và ai cũng có cảm thấy có sự, 5 năm sau, họ quay lại với nhau và giờ thì đã kết hôn. Trong khoảng thời gian chia xa, họ không hẹn hò, không gọi điện hay thân mật với nhau, họ không giày vò, không khiến đối phương bị xáo trộn hay làm tổn thương nhau trong quá trình này. Họ sống tiếp cuộc sống của mình, trưởng thành một cách độc lập và rất lâu sau đó, họ nhận ra rằng họ có thể trở về bên nhau. Kali, 26 tuổi. Tôi hiểu rồi Gary ạ. Gần đây tôi bảo với bạn trai cũ rằng tôi bắt đầu hẹn hò với một người khác. Tôi và bạn trai cũ đã chia tay nhau được 6 tháng, giờ thì tôi không thể thoát khỏi anh ta. Anh ta gọi cho tôi, nhắc tôi về nhận thư, rủ tôi đi xem phim. Tôi sẽ không nói dối việc mình thích được chú ý, nhưng đoàn xem giờ thì tôi đã hiểu, không có sự quan tâm nào là thật, anh ta không đề nghị chúng tôi quay lại với nhau, anh ta chỉ ghen tuông mà thôi. Hành động của anh ta trong một lúc nào đó đã mang chờ tôi hy vọng, nhưng giờ thì nó chỉ làm tôi thấy buồn cười mà thôi. Đàn ông thật quá dễ đoán. Nếu bạn không tin lời Gray, 100% đàn ông được khảo sát cho biết khi họ chia tay với ai thì điều đó luôn có nghĩa là họ không muốn hẹn hò gấp gỡ với người đó nữa, một anh chàng thậm chí còn hỏi, làm sao mà có thể có một buổi quan hệ tình dục chia tay thật tuyệt vời nếu như bạn không chia tay chứ? Đừng có hẹn hò với anh chàng như thế này. Những điều chúng ta nên học được từ chương này Bạn không thể tránh được chuyện chia tay bằng cách đưa ra các lý do tại sao không nên chia tay. Đây không phải là một cuộc thảo luận, chia tay là một hành động không thể thay đổi, không phải một hành động có tính dân chủ. Quan hệ tình dục trước khi chia tay vẫn có nghĩa là hai người sẽ chia tay. Mặc kệ anh ta đi, hãy để anh ta nhớ đến bạn. Anh ta không cần phải được nhắc nhở rằng bạn là một người tuyệt vời. Anh ta có thể chăm sóc cho con mèo của mình. một người cao quý sẽ không liên tục gọi điện cho anh ta. Ngoài kia, sẽ có anh chàng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi bạn không quay lại với người yêu cũ. Đây thật vô cùng hữu ích của chúng tôi. Ôi Chúa ơi, thật kỳ lạ, chúng tôi tìm thấy thứ này trên sàn trong lúc đang viết cuốn sách này, nó được gửi từ bản chép tương lai của bạn. Đây không phải là một sự trùng hợp kỳ lạ sao? Này em, anh rất nóng lòng đợi đến lúc em có thể quên đi cái gã mà em từng hẹn hò, hắn trông như một tên ngốc vậy. Hy vọng điều đó sẽ đến nhanh thôi. Chồng em quá là hấp dẫn để có thể ở một mình quá lâu. Hãy đi tìm anh, anh đang ở ngoài kia đợi em. Tương lai của em